Các bạn đang nghe tại đọc cả hai từ bò tấn công đồng loạt quay về nhìn lại sẽ mặt đất Bạch cưng thì đang quỷ gối đôi tay run d dày gượng nâng đỡiền trường mặc cho ra thịt thốiữ đang bị linh khí trên thiền trưởng thiêu đốt vang lên những tiếng xẻo xẻo Ồ lại thêm một cường giả xuất hiện e rằng ngũ đại thi ma của mệnh đạt thúc fan này lành ít giữ nhiều thiên Minh mang theo thẩm ý nhànn nhạt, nhạt mà nói Miêu sư mạnh đạt cắn răng cắn lợi Nhìn lão hòa thượng miệng gắn lên từng chữ con lừa chọc đó Suốt cuộc là kẻ nào Vương phúc sau một hồi Kinh ngạc cũng nhận ra người mới tới Hắn nhỏ giọng nói Người đó chính là Sơn Đăng Thiền Sư trụ trì đương nhiệm của Thiền Phái Trúc Lâm Bây lâu này nhập thiền không ra khỏi cửa Không nghĩ tới hôm này Lại có mặt ở đây Thiền Phái Trúc Lâm Miêu sư mạnh đạt hai mắt đỏ ngầu Tức giận nói Vốn dĩ thiết cục trường ngã ngũ vì ngũ đại thi ma của lão. Vì ngũ đại thi ma của lão vẫn còn hay hát cương thi, thật lực cùng hãn. Thế nhưng hiện tại lão hòa thượng sân đăng thiền sư kê tới, thế cục bất lợi hoàn toàn. Dù không đành lòng phí quân vô ích, nhưng mà miêu sư mạnh đạt vẫn phải triệu hoán đám thi ma còn sống trở về. Tiếng kèn lệnh vang lên trong đêm tối, hai hát cương thi nghe ra chủ nhân triệu hoán, Thì liền từ bỏ công kích mau chóng hướng trên núi mà bỏ đi Dù chỉ có bạch cưng thi thì nãy giờ vẫn còn rất muốn nhưng không đi được Thân thể của nó bị vật quang màu vàng bao trùm từ từ tiêu diệt Đến khi vật quang tán đi Thân thể của bạch cưng thi chỉ còn lại một vũng thịt bầy nhảy A di đà Phật sinh linh thiếu hồn loạn phách Lão nam chỉ đành dùng cách này mà độ hóa siêu sinh đi thôi Sơn đăng thiền sư tuyên một câu Phật hiệu Kế đó hướng mắt sang Lý Hồng Đang đứng một bên mà nói Cô nương tu vi cao thầm Có thể một mình chống đỡ hắc bạch thi ma Có lẽ cũng tu đến cấp bậc giả quỷ Sự việc tại đây không biết nguyên do từ đâu Lý Hồng không quan biết Lão hòa thượng này cho nên không để ý Nàng còn đang lo lắng Cho chương phong ở phía bên kia Cho nên không trả lời Trực tiếp xoay người rời đi Cô nương xin dừng bước Từ bên người dân đăng thiền sư, một hòa thường trẻ tuổi vung lên một tấm vải lớn che mắt trước mặt của Lý Hồng, ngăn chờ đường đi của nàng. Lý Hồng hử lạnh vung tay toàn xé rách, nhưng mà một màn phát sinh sau đó khiến cho nàng không khỏi giật mình lùi lại. Tấm vải hòa thường trẻ tuổi kia ném ra vô cùng chắc chắn, dường như được làm bởi tư tầm, phía bên trên được vẽ vô số hình thù kỳ quái trường luồng linh lực luân chuyển khiến cho bất luận quỷ lực của Lý Hồng Hồng hậu đến đâu thì cũng không thể xé rách, ngược lại quỷ khí chạm vào bề mặt đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Hồng sob một thoáng kinh ngạc thì lấy lại tinh thần, các bậc giả quỷ cô nương không phải là hữu danh vô thực. Nàng nhìn ra những linh lực kia đều xuất phát từ vị hòa thượng trẻ tuổi. Tấm vải kia khẳng định là tuyệt đại pháp khí. Thế nhưng vẫn cần phụ thuộc vào tu vi của người khống chế. Lý Hồng vơn tay nắm chặt lấy tấm vải không ngừng thả ra quỷ khí để đối chọi lại với linh lực. Phía bên kia hòa thường trẻ tuổi nhét mặt bỗng nhiên sinh biến hóa. Áp lực do quỷ khí của Lý Hồng tạo ra khiến cho hắn khiếp sợ Đôi tay đang nắm vững tấm vải cảm giác tê giải. Sơn Đăng Thiền Sư cảm nhận thế trên người của Lý Hồng không có lệ khí. Bởi vậy đang định tiến lên ngăn cản trận chiến không đáng có Thì từ phía sau tấm vải có một thân ảnh vọt tới Mang theo sự tức giận Miệng không ngừng chửi bới Đúng là vô sỉ mà Cả một đám nam nhân lại ức hiếp một phụ nữ Người tới chính là Trương Phong Sau khi Hắc Cường thì bỏ chạy Hắn lập tức tìm kiếm đám người của Trần Kiên Khi tới đây nhìn thấy Lý Hồng bị một đám hòa thượng vây đánh Thì vô cùng khẩn trương Mà kể đám hòa thượng kia là chính phái hay là tà phái. Trước giải cứu cho Lý Hồng sau đó lại nói. Sân Đăng Thiền Sư nhận ra sự xuất hiện của Trương Phong lại thấy hắn hùng hãn hướng mình đánh tới thì cũng giật mình nâng trượng lên chống đỡ. Thành ẩm trói tay vang lên quy điển song giàn được Trương Phong vận toàn lực đập thật mạnh xuống. Thiền trượng trong tay của Sân Đăng Thiền Sư cũng run lên bẩn bật. Cả hai người bị đẩy lưu mấy bước Trịnh Phong liếc mắt thấy hòa thượng trẻ tuổi đang dùng tấm vải áp chế Lý Hồng đứng bên kia, liền thuần thế lao tới, vùng song giàn tấn công hắn, hòa thượng trẻ tuổi biết kẻ này hung hãn cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội thu lại tập vải quấn quanh đầu trưởng của mình, cái đó múa trường đón. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net